8. Tạo ra lưu lượng truy cập. 8a. Mục tiêu lưu lượng truy cập. Bạn đã ben với thuật ngữ lưu lượng truy cập và tầm quan trọng của việc hướng lưu lượng truy cập tới trang web của mình. Điều đó có nghĩa là đưa sản phẩm đến với những người đang tìm kiếm đó, những người mới và thậm chí là cả những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm quá lo lắng về việc hướng lưu lượng đến trang web của họ. Điều này là một phần là do những quảng cáo thời phòng về những hướng dẫn hứa hẹn sẽ giải quyết tốt về vấn đề lưu lượng truy cập. Bạn hãy suy nghĩ gì tuyên bố này? Nó hàm ý rằng việc tạo ra lưu lượng truy cập rất khó khăn, mơ hồ và rắc rối. Ngay bây giờ, tôi sẽ làm sáng tỏa vấn đề này. Các biến quyết thực sự tạo ra lưu lượng truy cập chỉ là những phương pháp mà bạn chưa biết. Ngay khi bạn hiểu những quy luật, cơ bản, chi phối việc tìm kiếm các trong ghép thì bạn sẽ không bao giờ lùng túng về việc tạo ra lưu lượng truy cập. Quy tắc 1. Mọi thứ được kết nối Internet bao gồm hàng triệu máy chủ, không phải tất cả các máy chủ đều liên kết trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, chúng chắc chắn được liên kết với mini của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Mọi người phát hiện ra các trang web mới theo 3 cách chủ yếu. Một, bằng cách gõ từ khóa và một số công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN. 2 bằng cách click vào những đường link trên các bài viết hoặc những quảng cáo nổi tiếng trên các trang web. 3 ba, bằng cách truyền miệng, online, chẳng hạn như đề cập đến trên các diễn đàn, các phòng chat, offline, thông qua các danh thiết, cá nhân, nhãn rán quảng cáo giao vật, quảng cáo trên TV, trên đài. Hầu hết mọi người đối với đến Google, Yahoo, MSN, eBay, AOL, CNN, MSNBC. Đây là những công cụ tìm kiếm nổi tiên nhất hiện nay trong ngay trong đầu tôi. không biết mọi người đều nhớ địa chỉ các trang web này và biết cách đến các trang web này mà không cần phải tìm kiếm nữa. Các trang web như Google và Yahoo là nơi đầu tiên mọi người vào khi họ muốn tìm kiếm một điều gì đó cụ thể. Các trang web như MSN và AOL thường xuyên được đặt thành các trang bắt đầu hay trang chủ nghĩa là nó sẽ là trang web đầu tiên xuất hiện trên trình duyệt cá nhân của người dùng khi họ online Các trang web này đại diện cho chính các cổng hoạt động Internet được ví như sân bay hoặc trạm xe buýt của Internet Phần lớn mọi người đều bắt đầu từ các trang web này nhưng họ cũng có thể vào các trang web khác không giới hạn bởi vì chúng ta, bởi vì chúng là các nguồn thông tin được liên kết chậm chẽ với nhau Bạn có thể click vào một bài viết mới, một kết quả tìm kiếm hay một quảng cáo và ngay lập tức bạn tìm thấy một trang web mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Những trang web mới này liên kết lại thành những trang web khác. Bạn đã hiểu rồi đấy, bạn có thể bắt đầu từ một nơi quen thuộc và click liên tiếp vào các đường link cho đến khi bạn tới một trang web chưa nhìn thấy bao giờ. Điều này đưa chúng ta đến những nguyên tắc tiếp theo. Quy tắc 2. Tất cả là đường link. Để một người nào đó vào trang web của bạn, Họ cần nghe, nhìn thấy hoặc biết tên trao ghép rồi sau đó mới đánh tên trao ghép lên thanh địa chỉ ở trên trình duyệt của họ hoặc có thể click vào một đường link liên kết Tức click này có thể bằng một chữ hoặc hình ảnh từ một trao ghép khác hoặc trong một email Vì vậy, điều bạn cần làm để tạo ra nỗ lượng truy cập đến trao ghép của bạn là đặt nhiều URL trên càng nhiều ghép càng tốt Bạn có thể làm việc này theo những cách sau Quảng cáo Tạo ra nội dung liên kết với các trang chủ, sở hữu website và danh sách khác Đưa đường link trang web của bạn vào các diễn đàn, các nhóm thảo luận, thư giới thiệu, quảng cáo do vật các bài đánh giá về sản phẩm, nhận xét trên blog, video Những khả năng này là vô giới hạn Và điều quan trọng là luôn luôn có những cơ hội, luôn luôn có những cách để đưa ra nhiều đường link cho đến khi trang web của bạn càng có nhiều đường link thì bạn càng có nhiều khả năng truy cập Quy tắc 3. Mỗi thị trường có một cổng và một cổng Winnie Các trong web giống như Google, Yahoo, MSN được xem là các cổng. Nói cách khác, chúng là các cổng để đến với một lượng thông tin khổng lồ hướng tới khách hàng lớn nhất. Thị trường của bạn cũng có các cổng hướng đến nhiều khách hàng mục tiêu. Chẳng hạn, hãy nhìn vào lĩnh vực thể thao. Một trong web như ESPN là một cổng đến thị trường cụ thể về thể thao thế giới. Tuy nhiên, bạn có thể giảm bớt số lượng các cổng thị trường mục tiêu, thậm chí tìm ra những trang có lưu lượng truy cập từ trung bình đến lớn, đáng tin cậy nhưng không quá rộng và cạnh tranh quá cao. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ về thị trường ngách làm vườn. Chẳng hạn, tôi vào Google và thử gõ cổng từ làm vườn. Trong 10 kết quả đầu tiên, tôi quyết định vào một trang web có tên là Vườn của Dave. www.davegarden.com Điều đầu tiên mà tôi chú ý đến là một đường link tới phần cộng đồng, Có 2 nguồn tài nguyên được đưa ra là, là, thảo, là diễn đàn thảo luận và blog làm vườn. Cộng đồng của diễn đàn này có trên 332.374 thành viên. Trong phần blog có khoảng 1.519 thành viên đã lưu trị blog của mình trên trang web này. Những nguồn thông tin này có thể mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để có để có độ phủ rộng và đăng đường link trên trang app của mình lên nơi có nhiều truy cập. Trang web này cũng có hiển thị quảng cáo Google Adsense, Bạn cũng có thể đặt các đường link ở đây nếu bạn hướng đến một trang web cụ thể trong chiến dịch quảng cáo Google AdWords. Cuối cùng, người chủ trong web này cũng đưa ra một những cơ hội quảng cáo độc quyền. Bạn có thể đặt những quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo banner trực tiếp trên trang web mà có thể được nhiều người truy cập nhìn thấy nhất. Bất cứ khi nào bạn tìm thấy một trong website giống như vậy, hãy click vào những đường link mà bạn quan tâm. Nhiều khả năng bạn sẽ được dẫn đến những trang web ưa thích, có những đường link dẫn đến những trang web trong các thị trường ngách cụ thể hơn và bạn có thể sẽ tìm thấy những cơ hội quảng cáo ở những trang web này. Tại sao lại click vào đường link? Bởi vì bạn muốn lần theo những con đường người truy cập có thể đi. Hãy chú ý mỗi trang web được bố trí như thế nào, những đường link được đặt ở đâu và những phần nào trên trang web có thể thu được sự chú ý nhiều nhất. Sau đó hãy chắc định liệu có thể đưa đường link tới trang web của bạn với mọi người ở đâu đó dọc vào những con đường này. Bạn có đọc quảng cáo trên một trang web, bạn có thể đăng một bài viết chứa các đường link trên trang web của mình. Bạn có đặt những đường link trong phần chữ khí ở một diễn đàn. Bạn có thể được liệt kê như một trong những đối tác trong phần nguồn tin hay bạn có thể đưa ra những lời nhận xét trên trang blog của họ. Hãy tiếp tục suy nghĩ về những cơ hội này trong mỗi trang web hướng đến một thị trường cụ thể mà bạn tìm ra. Bạn sẽ hài lòng với kết quả. Đây là phần dễ nhất bạn có thể làm từ từ mỗi ngày. Chỉ cần tìm được một hoặc hai trang web mới có tiềm năng giúp bạn đạt độ phổ rộng hơn. Lưu lượng truy cập có định hướng. Bây giờ, để bán được hàng, bạn cần liên hệ với những người thực sự mua hàng. Không có luôn lượng truy cập, bằng không có người xem, bằng không có người bán hàng. Như chúng ta đã thảo luận ở phần trước, lưu lượng truy cập cần hướng đến mục tiêu xác định. Những người truy cập vào trong ghép của bạn cần tìm kiếm các giải pháp mà bạn đưa ra. Việc tạo ra lưu lượng truy cập là cả một khoa học và nghệ thuật được thực hiện thông qua sự kết hợp của các phương thức quảng cáo và miễn phí hoặc có trả phí. Hàng năm lưu lượng truy cập có trả phí của bạn sẽ đến từ các chiến dịch quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Chí tiết về phương thức, phương thức quảng cáo này và các phương thức tạo ra lưu lượng truy cập khác, tôi sẽ nói trong chương tiếp theo. Khi bạn quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm giống như Google, Google AdWords và bất cứ quảng cáo banner hoặc quảng cáo văn bản gắn kèm đường link mà bạn có thể mua trên các trang web tập trung vào một thị trường. Trong khi đó, các phương thức miễn phí để tạo ra lưu lượng truy cập tập trung vào nội dung, tức là sử dụng các biện pháp như viết bài và được lên các trang web lưu trữ bài viết, viết và gửi các thông cáo báo chí viết và phân phát các bản báo cáo miễn phí có tính chất lan truyền, tham gia vào các nhóm thảo luận, diễn đàn, bản tin tập trung vào một thị trường, sử dụng web 2.0. Việc tạo ra lưu lượng truy cập không khó nhưng nó đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực và hỏi những kỹ thuật đúng đắn. Nó giống như một môn học ở trường vậy. Nếu bạn và nếu bạn học và áp dụng những phương pháp này, bạn sẽ có được những lưu lượng truy cập. Trước khi thảo luận cụ thể về từng phương pháp, chúng ta cần phải nhìn vào một mối quan hệ giữa từ khóa và mục tiêu. Bởi biện pháp chủ yếu là để hướng người hướng đến những người truy cập mục tiêu là thông qua từ khóa. Dù người truy cập cho ghép thông qua một công cụ tìm kiếm, một đường link trên các bài viết hay bằng bất cứ cách nào, thì bạn cũng cần học hỏi các cách sử dụng từ khóa để thu hút lưu lượng truy cập cụ thể từ một thị trường. Trước hết, chúng ta sẽ thảo luận xem như thế nào là một nhóm từ khóa có định hướng hay phản ánh chính xác lời cho hàng của bạn. Chẳng hạn với cụm từ mua laptop trực tuyến, bạn biết rằng hầu hết mọi người gõ từ khóa này đang tìm kiếm điều gì đúng không Nếu bạn bán laptop trên trao ghép của mình thì bất cứ quảng cáo nào của bạn trên trao ghép cũng xoay quanh từ khóa này để thu được lưu lượng người truy cập lớn. Tuy nhiên, nếu bạn quảng cáo và thu hút người truy cập tới trao ghép của mình với cụm từ sửa chữa laptop mà không đưa ra những lời khuyên hay các mẹo để sửa chữa laptop trên trao ghép thì những người truy cập sẽ không hướng tới mục tiêu. Nói cách khác, liều tràng của bạn đã không phải là điều người đó tìm kiếm. Vậy, làm thế nào để bạn biết được từ khóa hoặc cũng thế nào hướng đến đúng lưu lượng truy cập mà bạn đang cần? Lưu lượng truy cập sẽ cho thấy mong muốn của những người truy cập để điều chỉnh lời trao hàng của bạn Về lựa chọn ra từ khóa, luôn luôn được thực hiện trong suốt giai đoạn nghiên cứu thị trường Khi nghiên cứu thị trường và bắt đầu tìm kiếm một thị trường mách Bạn cần tiếp tục tìm kiếm những cụm từ và từ khóa thích hợp Để bạn có thể tham khảo sau này và sử dụng chúng và các công cụ tìm kiếm từ khóa Để tìm được các cụm từ mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn Lưu lượng truy cập ngắn hạn so với lưu lượng truy cập dài hạn Một vấn đề nữa cần phải tính toán là lưu lượng của bạn sẽ sử dụng và dựa vào công việc kinh doanh của bạn đang ở giai đoạn nào, dựa vào thời gian mà hiệu quả. Có hai loại lưu lượng truy cập đó là ngắn hạn và dài hạn. Lưu lượng truy cập ngắn hạn là lưu lượng truy cập mà bạn tạo ra nhanh chóng ngay lập tức nhưng nó chỉ mang cho bạn lượng truy cập trong một thời gian ngắn. Khía cạnh ngắn hạn có thể được xây dựng trong các thủ thuật hoặc có thể do vài sự lựa chọn của bạn. Chúng ta sẽ làm rõ trong một vài ví dụ. Chẳng hạn, bạn gửi email đến những người đăng ký bản tin để nghị họ ghé thăm một trang web bạn mới tạo ra. Bạn sẽ nhanh chóng có lưu lượng truy cập, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn khi những người đó nhận đăng ký bản tin vào thăm trang web. Đó là lưu lượng truy cập trong ngắn hạn bởi vì nó bị giới hạn trong danh sách những người đăng ký bản tin. Tất nhiên, bạn có thể gửi tin nhắn định kỳ đến những người này về trang web mà bạn muốn họ vào ghé thăm, nhưng nó sẽ không đem lại những người truy cập mới. Giả sử, bạn thực hiện một chiến dịch Google AdWords để quảng bá cho một trong cách mới. Bạn có được lưu lượng truy cập từ phương thức này trong thời gian dài hay ngắn, hoàn toàn phù hợp vào việc bạn sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho số lượng truy cập này. Nếu bạn có một ngân sách hạn hẹp thì bạn không thể thực hiện được quảng cáo trong thời gian dài. Các biện pháp tạo ra lưu lượng truy cập dài hạn thì khác, chúng thường đòi hỏi thời gian và phải tạo đàn để xây dựng. Nhưng khi làm xong, bạn sẽ có nguồn lưu lượng truy cập thường xuyên mà không phải đầu tư thêm tiền bạc và thời gian Một ví dụ hay để tạo ra lưu lượng truy cập dài hạn là sử dụng các bài viết. Các bài viết hay sẽ được lan truyền trên Internet hàng tháng hay có khi là cả năm và bạn sẽ tiếp tục có thêm lưu lượng truy cập từ các bài viết này khi mọi người tìm kiếm chúng trên công cụ tìm kiếm thông qua các tạp chí điện tử và các trang lưu trữ bài viết. Điều quan trọng nhất với bạn, bạn phải hiểu là việc tạo ra lưu lượng truy cập đại hỏi cả thời gian và tiền bạc. Nói cách khác, bạn có thể tạo ra lưu lượng truy cập bằng cách trả tiền Các chuyên sống phương pháp tối trọng vào Nội dung như viết bài, gửi các thông cáo báo chí, tối ưu hóa cho phép của mình để có được kết quả tự nhiên trên công cụ tìm kiếm. Tất cả các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập được chia làm ba loại: 1. mua lưu lượng truy cập, 2. thu hút lưu lượng truy cập, 3. Ba, lấy trộm lưu lượng truy cập. Bạn có thể mua lưu lượng truy cập bằng quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click, quảng cáo trên các tạp chí điện tử, mua không gian quảng cáo trên các trang web có lưu lượng truy cập lớn, quảng cáo giao vật Còn thu hút lưu lượng truy cập là vấn đề tạo ra nội dung. Trong đó có một số phương pháp như viết bài, gửi thông cáo báo chí, tham gia vào các diễn đàn và nhóm thảo luận, sử dụng các bài báo, lan truyền và các đoạn video web 2.0. Lấy trộn lưu lượng truy cập không chỉ có nghĩa là ăn trộm lấy trộm thực tế là làm tăng lưu lượng truy cập nhờ ảnh hưởng của chủ sở hữu các trang web khác. Chẳng hạn bạn có thể đăng các nhận xét của mình lên các blog có lưu lượng truy cập lớn và để lại đường link tới trang web của mình, Bạn có thể hợp tác với những người sở hữu danh sách khách hàng để tác động đến những người đăng ký nhận bản tin trong danh sách của họ. Bạn không có thể trao bán các sản phẩm và các báo cáo của mình cho những nhà tiếp thị khách hàng để làm tăng kèm cho chiến dịch tung ra các sản phẩm chủ lực của họ. Khi bạn nghiên cứu các thủ thuật tạo ra lương lượng truy cập được trình bày trong chương tiếp theo, có một vài điều cần phải ghi nhớ. Trước hết, bạn cần tập trung học hỏi mỗi lần một phương pháp. Hãy lựa chọn một thủ thuật và bắt đầu học ngay hôm nay. Hãy chú ý đến kết quả của mình. Thứ hai, hãy chú ý đến tỷ lệ chuyển đổi. Nói cách khác, có bao nhiêu người đến từ nguồn lưu lượng truy cập nào đó trở thành khách hàng hoặc người đăng ký nhận bản tin. Công thức chuẩn để tính toán tỷ lệ chuyển đổi là doanh số x trên 100 người truy cập hoặc số lần mua hàng trên 100 người truy cập. Chẳng hạn, nếu bạn có doanh số là, doanh số là 5 trên 100 người truy cập thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 5%. Trong 100 người truy cập, có 5 người mới đăng ký vào chính sách nhận bản tin của bạn thì bạn có thể lượng truyền đổi optioning là 5%. Có một điều cần chú ý, do là mọi nỗ lực của bạn là để thúc đẩy mọi người đăng ký vào chính sách optioning của mình. Những người đăng ký nhận bản tin sẽ luôn là nguồn số 1 để bạn tạo ra lương lượng truy cập và doanh số thường xuyên. 8B 14 thủ thuật giúp bạn tăng nhanh lương lượng truy cập. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các thủ thuật cụ thể giúp bạn tăng nhanh lưu lượng truy cập. Bắt đầu với những thủ thuật phổ biến nhất. Sau đó, bạn sau đó đến những chiến lược nâng cao, mặc dù điều này sẽ khiến bạn phải đọc một chương một chứng sách rất dài. Bởi vậy, vì tôi đã viết lại tất cả các thủ thuật tạo ra lưu lượng truy cập, tôi có thể nghĩ trong một lúc. Tuy nhiên, bạn đừng quá tả bởi khối lượng kiến thức mà chúng ta đang học. Như tôi đã nói trong chương trước, mẹ ở đây là học một thủ thuật một lần hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra các thủ thuật này vào thực tế và giám sát hiệu quả của nó. Dưới đây là một số thủ thuật và phổ biến nhất thường xuyên được sử dụng để tạo ra lưu lượng truy cập. 1. Quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click 2. Tiếp thị qua các bài viết 3. Ba, quảng cáo trên các diễn đàn và các nhóm thảo luận bằng việc để lại các file chữ ký 4. Quảng cáo trên tạp chí điện tử 5. Các bản tin lan truyền Thông tin trong chương này sẽ được sắp xếp theo các phương pháp giúp bạn tăng lượng truy cập nhanh nhất mà không đề cập đến chi phí, chúng ta cũng sẽ phân tích hậu quả, hiệu quả của những phương pháp theo thời gian như tôi đã đề cập trong tiêu trước. Có một số phương pháp giúp tăng lưu lượng truy cập ngắn hạn, nghĩa là số lượng người truy cập vào trang web của bạn sẽ tăng vọt rồi giảm số nhanh chóng trừ khi bạn lặp lại thường xuyên thủ thuật này. Ngược lại, các phương pháp giúp tăng lưu lượng truy cập dài hạn có thể liên tục mang đến cho trang web của bạn nguồn truy cập đều đặn hàng tháng, thậm chí là hàng năm sau khi thực hiện. Cũng có một số phương pháp mà rất khó xác định Và chúng ta sẽ xem xét những pháp pháp này trong các trường hợp đặc biệt cụ thể. Cách nhanh nhất để tạo nội để làm tăng lưu lượng truy cập cho trang ép của bạn là quảng cáo trả phí theo hình thức sau. 1. Trả tiền cho mỗi lượt click. 2. Quảng cáo banner và văn bản kèm theo đường link trên trang, trên các website về thương mại. 3. Ba, quảng cáo trên các tàm chí điện tử và các bản tin hướng đến một thị trường cụ thể. Phương pháp 2 và 3 giúp tăng lưu lượng truy cập nhanh chóng nhưng vẫn mất nhiều thời gian hơn phương pháp 1 bởi sự cạnh tranh và lịch trình đăng quảng cáo. Nếu bạn quảng cáo trên một tàm chí điện tử có tính cạnh tranh cao thì có thể có một số người đặt quảng cáo trước bạn. Tiếp thuộc vào việc bạn có bao nhiêu quảng cáo được xuất hiện trên mỗi ớt bản mà bạn thấy có thể sẽ phải ngồi đợi cả một vài tuần để quảng cáo của mình được hiển thị. Tuy nhiên trả tiền cho mỗi lượt click quảng cáo thì sẽ được đăng ngay lập tức. Ngay khi bạn bắt đầu chiến dịch, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện chỉ sau một vài phút. Trong trường hợp này, sự cạnh tranh là các sự, sự cạnh tranh là giữa bạn và các nhà quảng cáo khác, khung quảng cáo, các tiểu khóa giống nhau. Thời gian bạn thấy được các lượng click thực tế vào quảng cáo của mình sẽ tuyệt thuộc vào chất lượng và vị trí quảng cáo trong các cuộc tìm kiếm và tài trợ của khách hàng. Thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 1, quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Quảng cáo cho tiền trong mỗi lượt click có thể thực hiện cho cả chiến dịch, cho cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn Bởi vì bạn có thể kiểm, kiểm soát được chiến dịch của mình bất cứ lúc nào, nó thuộc vào ngân sách của bạn Nếu bạn thu được lợi nhuận từ chiến dịch quảng cáo thì bạn có thể tiếp tục để nó chạy vô thời hạn Nếu bạn có một ngân sách đeo hẹp thì bạn có thể tiến hành quảng cáo trong mỗi điều kiện cho phép Sau đó tạm dừng bất cứ lúc nào và tất nhiên có thể tiếp tục lại bất cứ khi nào bạn sẵn sàng Quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click được xem là quảng cáo dựa trên kết quả. Nó khác bạn trả tiền cho kết quả chứ không phải trả tiền cho sự hiển thị quảng cáo. Trong trường hợp này, bạn hãy nghĩ đến các quảng cáo giao vật trên các từ báo giấy truyền thông, truyền thống nơi bạn phải trả tiền cho số lượng từ quảng cáo. Tương tự, bạn có thể lướt qua các một số trong web cho phép bạn cho phép bạn đặt các quảng cáo BN trong một thời gian cụ thể và trả tiền trước. Vấn đề ở đây là với hình thức quảng cáo này, các bạn không được đảm bảo được kết quả. Bạn có thể phải trả cả trăm đô la cho tiền quảng cáo trả trước, rồi sau đó kết thúc nhất thất bại vì quảng cáo quá kém, không ai hưởng ứng, không ai click vào đường link của bạn. Mô hình quảng cáo trả tiền trọng mỗi lượt click này chỉ khác, nó cho các bạn có lợi hơn vì kiểm soát được chi phí thay vì trả tiền cho việc hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị miễn phí, bạn không cần phải trả bất cứ khoản nào cho đến khi có người click vào đường link tới trong web của bạn. Vì vậy, quảng cáo này được gọi là quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click được thực hiện bởi công cụ tìm kiếm như sau. Google, chương trình Google AdWords. Chương trình quảng cáo của Google hiện đang dẫn đầu trong ngành quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Chương trình này có số lượng lớn nhất và lưu lượng, lượng truy cập tốt nhất. Tuy nhiên, nó cũng là, nó cũng là lợi cạnh tranh nhiều nhất và phải trả phí cao nhất. Yahoo, chương trình tiếp tục qua công cụ tìm kiếm Yahoo. Chương trình này bao gồm tất cả các công, các công cụ xuất hiện từ trước tới đây, từ trước đây trong chương trình Opera. Chương trình này có số lượng và số lượng nên lượng truy cập cao, nhưng nếu nghiên cứu cẩn thận, bạn sẽ vẫn tìm được những nút click có giá trị thấp. Miwa, một chương trình tuyệt vời nhưng vẫn chưa được sử dụng hết. Sự cạnh tranh bạn về cả ở đây sẽ là thấp hơn. MSN, trung tâm bản cáo MSN. Chương trình này là dự định của Microsoft nhằm thấp nhập vào một số thị trường đang được Google và Yahoo chia sẻ là vẫn tương đối mới mẻ, vì vậy có nhiều cơ hội để mua lưu lượng truy cập giá rẻ. Trên đây là bốn công cụ tìm kiếm mà các nhà tiếp thị liên kết nên tập trung khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, cũng có các chương trình quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click của các công cụ tìm kiếm nhỏ hơn như Enhance, GoClick, Seven Search. Trong chương trình tạo lưu lượng truy cập của mình, bạn nên sử dụng hỗn hợp các công cụ quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click Đặc biệt, nếu bạn muốn có được lưu lượng truy cập nhiều nhất với ngân sách của mình, đừng dựa vào các đừng dựa vào chỉ một công cụ quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng cả mạng lưới quảng cáo lớn và nhỏ. Nếu bạn chưa biết gì thì cách tốt nhất là chọn một công cụ lớn như Google bằng công cụ nhỏ như Seven Search. Hãy xem xét kết quả của bạn có được là quyền làm quyết định muốn thực hiện chiến dịch bằng cách thêm vào các công cụ hay giảm một công cụ về tiết kiệm chi phí. Quảng cáo trả tiền trong mức click sử dụng những kết quả của quảng cáo ngán hạng kiểu giao vặt xuất hiện ngay cạnh các kết quả tìm kiếm thông thường. Bạn thường thấy một tiêu đề, các kết quả được tài trợ ở trên danh sách. Quảng cáo trả tiền trong mức click, giới đây là một ví dụ từ Google. Đó chỉ là một phần trong những quảng cáo được tài trợ xuất hiện khi gõ cụm từ tiếp thị liên kết. Ở đây, một số bạn là đang cần phải chú ý Thứ nhất, bạn đã hiểu rằng những quảng cáo này được đưa ra khi tìm kiếm các cụm từ tiếp thị liên kết Nghĩa là những nhà quảng cáo đứng sau quảng cáo này hướng đến mục tiêu là những người đang tìm kiếm tiếp thị liên kết Bằng cách nào, bạn hãy đặt giá cho công thừa này Bạn hãy nhớ rằng đây là quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click Vì vậy, việc đặt giá dựa trên số tiền nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho mỗi lần click là một điều hoàn toàn nên làm Nếu bạn hoàn toàn chưa biết gì về quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click, thì lúc đầu bạn có thể nhầm lẫn một chút. Vì vậy, tôi sẽ nêu ra một ví dụ nữa. Giả sử bạn là một nhà liên kết năng quảng bá cho một cuốn sách điện tử về chủ đề nấu ăn, các mẹo nấu ăn, cả công thức nấu ăn, và bạn muốn hướng lưu lượng truy cập tới trang Optioning của mình, rõ ràng bạn muốn hướng đến những người đang tìm kiếm thông tin về chủ đề nấu ăn, công thức nấu ăn. Trong quá trình nghiên cấu thị trường, bạn nên có một danh sách nhiều thuật ngữ mà thị trường của bạn thường sử dụng trên các công cụ tìm kiếm. Những thuật ngữ này sẽ là mục tiêu cho chiến lược quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click của bạn. Chẳng hạn, giả sử dưới đây là một phần trong danh sách từ khóa của bạn. Các công thức nấu món curry, món curry các công thức nấu món Ấn Độ, sách dạy nấu ăn các món Ấn Độ, công thức món chay Nam Ấn Độ, công thức làm bánh samosam, Giờ đây, nếu một sản phẩm liên kết của bạn là một cuốn sách điện tử dạy công thức nấu ăn các món Ấn Độ và các cụm từ khóa phía trên là rất lý tưởng cho trao hàng của bạn thì bạn cần thực hiện chiến dịch quảng cáo trả tiền cho click cho mỗi cục từ khóa mục tiêu trên. Nói cách khác, bạn sẽ đặt một quảng cáo cho cụm từ các công thức nấu món curry và một quảng cáo cho cụm từ món curry gà, một quảng cáo cho công thức nấu ăn ở món Ấn Độ. Thường thì mỗi cụm từ khóa sẽ có một quảng cáo, ví dụ như công thức nấu món curry Ấn Độ, các món curry ngon, màu đỏ, xanh và vàng Sách dạy nấu ăn đầy đủ các món Ấn Độ trị giá 47 đô la Http2.cạch chéo www.trangwebcoban.com Sách dạy nấu món ăn Ấn Độ, bao gồm tất cả các món ăn phổ biến nhất Tải miễn phí các công thức nấu ăn mẫu trong ngày hôm nay Http2.cạch chéo www.trangwebcoban.com Vậy, trong ví dụ trên, quảng cáo đầu tiên sẽ đi với cụm từ khóa công thức nấu món curry và vào cáo thứ hai sẽ đi với cụm từ khóa sẽ dạy nấu ăn Ấn Độ. Hãy chú ý rằng không phải lúc nào bạn cần biết ra các quảng cáo dân biệt đi đặt giá cho một nhóm từ khóa tương tự. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng cụm từ công thức nấu món curry để quảng cáo cho 2 cụm từ khóa bao gồm làm thế nào để nấu món curry, công thức làm nước sốt curry Bây giờ khi bạn đã sẵn sàng nhập quảng cáo thì bạn cần đặt mức giá cụ thể cho mỗi từ và cụm từ khóa. Hãy chú ý rằng việc này khác với mức đặt giá tối thiểu. Mức giá trị tối thiểu thì bạn có thể thực hiện quảng cáo. Mức giá tối thiểu bị ảnh hưởng bởi số lượng các nhà quảng cáo đặt giá trong cùng một từ khóa. Và mức giá tối đa là mức giá cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt click vào đường link của mình. Bạn không bắt buộc phải trả mức giá tối đa nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến vị trí và đặc quảng cáo của bạn trong thứ hạng trong các danh sách. Chẳng hạn Nếu bạn sử dụng quảng cáo Google AdWords Thấy mức đặt giá tối thiểu cho các cụm tiêu khóa xuất hiện của bạn như sau Công thức nấu món curry 10 xu trên 1 lực click Món curry ga 5 xu trên 1 lực click Công thức nấu món curry Ấn Độ 5 xu trên 1 lực click Xích dạy nấu món ăn Ấn Độ 11 xu trên 1 lực click Công thức nấu món ăn chay Nam Ấn 5 xu trên 1 lực, lực click Vậy, để quảng cáo với tiêu khóa Công thức nấu món ăn curry Bạn cần phải đặt mức giá ít nhất là 5 xu trên một lượt click thì quảng cáo của bạn mới được thực hiện. Tuy nhiên, nó có thể không được đặt ở vị trí cao như bạn mong muốn so với các quảng cáo cạnh tranh. Giả sử bạn muốn đặt ở vị trí môn số trong danh sách quảng cáo được tài trợ. Là một nhà quảng cáo mới, bạn sẽ phải đặt giá ít nhất là 6 xu trên một lượt click. Nếu bạn đổ tiền thì 6 xu sẽ trở thành mức giá tối đao của bạn. Nếu bạn có một ngân sách cho quảng cáo thì bạn có thể cố gắng chặn các đối thủ cạnh tranh bằng đặt các mức giá cao hơn. Chẳng hạn, bạn phải đặt mức giá tối đa là 10$ trên một lượt click cho từ khóa này. Việc từ khóa này có sự được vị trí hay không để phụ thuộc vào ngân sách của bạn. Hầu hết các trang quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click sẽ cho phép bạn đặt mức giá tối đa hàng ngày và đến một thời điểm, máy chủ sẽ dừng quảng cáo cho đến khi số tiền cho quảng cáo đã hết. Chẳng hạn, với chương trình quảng cáo Google AdWords, bạn có thể sử dụng công cụ này cho ngân sách với 10$. Cuối sẽ giữ quảng cáo của bạn cho đến khi nhận đủ lượng click cho bất cứ một quảng cáo nào, đến khi tổng số tiền 10$. Ngay khi bạn đạt mức tối đa, quảng cáo của bạn sẽ dừng lại và được chạy tiếp theo vào hôm sau. Khi thực hiện quảng cáo trả tiền cho lên click, có một số mẹo mà bạn nên nhớ. Tiêu đề là phần quan trọng nhất của quảng cáo. Hãy chắc chắn nó thua được độc giả. Bạn nên cố gắng ghép tất cả hoặc một phần cụm từ khóa tìm kiếm vào tiêu đề của mình. Hãy thử các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ click và sức l của lưu lượng truy cập đến trong ghép của bạn Chẳng hạn, bạn có thể đề cập đến giá của sản phẩm truy lực comment Cũng như vậy, bạn có thể đề cập đến các bản tiết miễn phí hoặc các phần quà tặng thêm mà bạn mời họ tải về Hãy hiểu rằng bạn không có nhiều thời gian, không có nhiều không gian quảng cáo Quảng cáo trả tiền cho mỗi lần click, điển hình chỉ cho các bạn quảng cáo để khoảng 20 ký tự bao gồm cả khoảng trống và dấu chống phẩy cho tiêu đề và bạn chỉ có khoảng 35 ký tự cho mỗi dòng yêu tả Hãy nhấn mạnh vào thông tin, lời châu hàng ở trang Optioning của bạn hơn là cố gắng quảng cáo hướng đến sản phẩm chủ lực. Thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 2. Quảng cáo banner, văn bản kèm theo đường link Quảng cáo banner, văn bản kèm theo đường link có thể thực hiện như chiến lược ngắn hạn hoặc liên tục nếu ngân sách của bạn cho phép. Hình thức quảng cáo này có thể mang lại cho bạn nguồn lưu lượng khách hàng mục tiêu lớn, có chất lượng nếu các trang nhép của bạn quảng cáo thực hiện tốt, được thu hút lưu lượng khách hàng và mục tiêu từ thị trường. Có hai cách để tìm kiếm cơ hội quảng cáo banner, văn bản kèm theo đường link. 1. Trên các trang web hướng dẫn, một tiểu trường, một nhóm khách hàng mục tiêu mà người sở hữu trang web có cung cấp hình thức quảng cáo này, nghĩa là bạn sẽ thương lượng với người sử dụng trang web về vị trí và tỷ lệ quảng cáo. 2. Hướng đến các trang web, website tham gia vào các mạng lưới quảng cáo. Trong trường hợp này, mạng lưới quảng cáo sẽ quản lý mối quan hệ giữa các nhà quảng cáo và các trang web tham gia trong mạng lưới. Chúng ta sẽ xem xét các ví dụ về mỗi loại cơ hội trong các quảng cáo này. Bắt đầu với việc sở hữu đầu tiên là thương lượng, trực tiếp với người sở hữu trang web. Bạn còn nhớ trang web mang tên là Dave's Garden được đưa ra làm ví dụ lúc trước không? trong web này cho chúng ta thấy được ví dụ về quảng cáo nội bộ. Nói cách khác, người sở hữu hoặc người điều hành trang web tự thực hiện chương trình quảng cáo của họ, chứ không để trang web bị quản lý thông qua một mạng lưới quảng cáo. Nếu bạn vào đường link quảng cáo tại trang Dave's Garden, đơn http 2.ạch chéo d.com gạch chéo, Advertis, gạch chéo bạn sẽ thấy rằng họ đã để sẵn một mẫu một tập uh, liên hệ họ cũng đưa ra cả số điện thoại và địa chỉ email của giám đốc kinh doanh Đây là một ví dụ rõ ràng và điều bạn sẽ thấy khi tìm kiếm cơ hội quảng cáo trên một trang web cụ thể đôi khi trang quảng cáo của chúng tôi ever sẽ đưa ra các thông tin về các hình thức hình thức quảng cáo hiện có cùng với mức giá của họ Trong các trường hợp khác, bạn cần phải có email hoặc gọi điện đến một người nào đó để thương lượng giá cả, hình thức và lịch trình quảng cáo. Giá cả nhiều hay ít, tiều được vào nhu cầu và mức ưu đãi của người sở hữu trang web. Người đó có thể đưa ra những chỉ dẫn nghiêm ngặt về chất lượng trong phần điều khoản các loại, khoảng, các loại quảng cáo được đặt trên trang web. Còn những vấn đề khác cũng cần phải bàn chi tiết, bao gồm Khi nào quảng cáo của bạn được thực hiện Bạn muốn có quảng cáo đặt ở đâu, ở đầu trang hay đặt trong hữu cảnh cụ thể Kích thước vào loại quảng cáo Hiện nay, việc thực hiện quảng cáo banner và văn bản kèm theo đường link Thông qua một mạng lưới quảng cáo có phần phổ biến hơn Mạng lưới quảng cáo giống như một mạng lưới liên kết Nhiều trong ghép đưa ra cho bên thứ ba Thực hiện quảng cáo chứ họ không tự làm Vì vậy, họ sẽ đăng ký với các công, các công ty như Commission, Ransom hay Linkshare hoặc C Clickbank Tại sao ư? Vì nó khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn Đặc biệt với các trong ghép lớn Trà bán với nhiều sản phẩm và họ dự đoán phải quản lý nhiều nhà liên kết. Điều này cũng đúng với các trang muốn thực hiện hàng loạt các quảng cáo đồng loạt. Có nhiều việc phải thương lượng với từng quảng cáo, về giá cả, về việc đặt vị trí đăng quảng cáo. Việc thông qua và đăng tải mỗi quảng cáo cũng mất rất nhiều thời gian. Các mạng lưới quảng cáo cho bên thứ ba cho phép những người sở hữu quảng cáo, sở hữu cho web có một số nguồn ổn định, các nhà quảng cáo khác nhau đăng quảng cáo trên web của mình. Mà không cần phải thỏa thuận trực tiếp bởi những khách hàng ngày. Tất cả việc mà người sở hữu trong web cần làm là tham gia vào mạng lưới quảng cáo với những yêu cầu cụ thể và sau đó dán vài đoạn mã vào trang web và quảng cáo sẽ tự động xuất hiện. Trường hợp này cả người đăng nội dung và mạng lưới quảng cáo đều có lợi thế và vì cả hai cùng chia sẻ lợi nhuận do nhà quảng cáo trả. Những nhà quảng cáo như bạn cũng cũng có lợi bởi vì bạn có thể tìm ra những cơ hội quảng cáo ở một nơi tập trung, hiệu quả mà không cần phải tìm điểm hiệu quả mà không cần phải tìm kiếm hết trang này đến trang web khác. Dưới đây là danh sách một số trang mạng lưới quảng cáo phổ biến nhất bùng với mô tả ngắn gọn các cơ hội quảng cáo ở mỗi mạng. Adventure Có rất nhiều sự lựa chọn, bạn có thể hướng đến thị trường mục tiêu qua trang web với các danh mục được quan tâm hoặc hướng đến các đối tượng theo nhân khẩu học, hoặc có thông qua tất cả các trang web khác trong mạng lưới. AATGZ Một mạng lưới quảng cáo hay hệ ProClick dựa trên kết quả, trang web tự động hướng đến thị trường mục tiêu. ATAC Nhìn bộ quảng cáo, người bị truyền mục tiêu tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến nhỏ hơn. AltyNet Những người đang nội dung tham gia vào AltyNet có sự lựa chọn giữa các quảng cáo trên máy chủ đưa ra bởi AdNet. Và các quảng cáo được lưu trữ trên trang web. Người sử dụng trang web sẽ chọn lựa từ các mạng lưới, từ các nhà quảng cáo mà anh ta muốn làm việc, rồi đăng quảng cáo của nhà quảng cáo đó lên web của mình. AdSmart.net Tự hào với số lượng tài nguyên trang web lớn, thu hút nhiều khách hàng mục tiêu. Burst Media Tập trung cung cấp quảng cáo trên các trang web, đối đến từng thị trường web hoặc các mối quan tâm cụ thể. Họ tuyên bố có hơn 3.000 thành viên đang nội dung. Drop Click Cung cấp các trang web có lưu lực truy cập lớn nhất trên Internet. Đây là một địa chỉ nên thử nếu bạn đã có một số kinh nghiệm. Bạn mới này không dành cho những người mới bắt đầu. Google Adsense Quảng cáo dạng banner, văn bản, bản kèm đường link và thậm chí là cả video. Điều lựa chọn cho các trang web hướng đến khách hàng mục tiêu cụ thể VeloClick đảm bảo mua 100% không gian quảng cáo trên các trang lưu trữ Giá cho các quảng cáo dựa trên kết quả WebConnect Dịch vụ đặt quảng cáo Chuyển các quảng cáo hướng đến mục tiêu lưu lượng truy cập lớn và các khu vực thị trường khác nhau trên Internet Là một người mới và nghề bạn nên bắt đầu với những chương trình quảng cáo AdWords của Google Bởi vì hiện nay Google đưa ra những nhà quảng cáo nhiều sự chọn lượng dựa trên các mức phí phải trả cho mỗi lượt click. Bạn có thể hướng đến các trang web cụ thể trong nội dung kết quả tìm kiếm của Google và các mạng lưới quảng cáo. Google AdSense sử dụng nhiều hình thức bao gồm quảng cáo banner, video và văn bản. Chi phí bạn phải trả để quảng cáo tương tự với mô hình quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Trong một số mạng lưới quảng cáo, bạn có thể phải trả tiền cho số lượt click và banner hoặc đường minh của bạn. cho các mạng lưới, Mà lý khác, bạn có thể phải trả tiền cho số lượt quảng cáo được hiển thị. Nói cách khác, bạn trả một số lượng tiền cụ thể, chẳng hạn như là x$ cho số lượt, ví dụ như 1.000 lượt, hiển thị của quảng cáo mà không cần quan tâm đến liệu người truy cập có click vào quảng cáo nào hay không. Đối với quảng cáo, chỉ có văn bản kèm theo đường link. Bạn có thể làm theo mô hình truyền thống trả tiền chọn mỗi lượt click, tức là quảng cáo giống kiểu dao vặt ngắn gọn, đủ nội dung. Đối với quảng cáo lại banner thì có nhiều sự chọn lựa hơn, và nó lại còn có banner đó là banner tĩnh và banner động. Tôi chắc rằng trước đây bạn cũng chưa từng nhìn thấy những banner này. Một banner web tĩnh chứa một hình ảnh và văn bản sẽ nguyên không thay đổi khi hiển thị trên trang web. Nó không có hiệu ứng đặc biệt, bạn chỉ có thứ bạn thấy. Tuy nhiên, một banner động có thể sử dụng những hiệu ứng đặc biệt, nó có thể hiển thị các hình ảnh khác nhau và các dòng chữ gắn khác nhau khi chuyển động theo chu kỳ. Nếu bạn không kèm với loại banner động, tôi nghĩ bạn nên thử vào trong web miễn phí này www.animatoryonline.com Bạn có thể tự tạo cho mình những banner động và xem chúng thực sự hoạt động như thế nào. Nhìn chung, kích thước banner được tiêu chuẩn hóa bởi ngành quảng cáo trên Internet. Bạn sẽ bắt gặp khoảng 9 loại kích thước trước khi bạn khảo sát các lựa chọn trên góc mạng lưới quảng cáo. 1. Banner cỡ chuẩn, cỡ 486 x 60 pixel 2. Banner cỡ chuẩn với thanh điều hướng Navigation Bar cỡ 392 x 72 pixelxel 3 bên cỡ một nửa bên nử chuẩn 234 x 60 pixel 4 nút vuông 125 x 125 pixel. 5 nút cỡ lớn 120 x 90 pixel 6 nút cỡ nhỏ 120 x 60 pixel. 7 Nút mini 88 x 31 pixel 8 bên nử đau chiều dọc 120 x 240 pixel 9. Banner thấp đứng hoặc chọc trời 160 x 600 pixel Nếu bạn không có ý thiết kế đồ họa thì bạn cần một người khác để thiết kế cho banner của mình Các trò ghép như elange.com và richancorder.com Có rất nhiều những người làm nghề thiết kế đồ họa tự do mà bạn có thể thuê họ hoặc tạo ra các banner rất đẹp Khi bạn đưa ra yêu cầu với người thiết kế hãy đảm bảo cho quảng cáo của bạn tuân theo tất cả những nguyên tắc về nhận diện thương hiệu mà chúng ta đã thảo luận và Quảng cáo đó có hình ảnh của cái văn bản thu được sự chú ý thủ thuật tăng lượng view truy cập 3 quảng cáo trên tạp chí điện tử bạn có thể quảng cáo trên các tạp chí điện tử thường xuyên nếu bạn thích Tuy nhiên tôi gọi nó là thủ thuật xuất tăng năng lượng truy cập ngắn hạn bởi số lượng khách hàng và số phép của bạn sẽ tăng vọt cho nhanh chóng khi quảng cáo xuất hiện lần đầu tiên nó không phải là kế thuật để tạo ra một nguồn lưu lượng truy cập liên tục một số người nói rằng trước đây quảng cáo trên các tạp chí điện tử thường không được sử dụng Điều này chỉ đúng một phần. Bạn thấy đấy, bao thời điểm quảng cáo trên các tạp chí điện tử đang là trào lưu, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra về những bản tin chào mời cơ hội quảng cáo. Đây là một cơ hội tốt để tìm kiếm quảng cáo cho bất kỳ thị trường niche nào. Tuy nhiên, rất khó có định tạp chí điện nào có một cơ sở những người đăng ký nhận bản tin sẽ hưởng ứng thực sự. Nói cách khác, có rất nhiều người đăng ký vào danh sách chỉ vì mục đích có thể bán quảng cáo. Hiện nay, bạn vẫn có thể tìm thấy các tạp chí điện tử có chất lượng về quảng cáo. Chỉ có một vấn đề là liệu bạn có thể tìm thấy được vài tạp chí trong thị trường chuyên biệt của bạn không? Sẽ khá dễ dàng nếu bạn đang quảng cáo các cơ hội kinh doanh hoặc các sản phẩm liên quan đến thị trường Internet. Tuy nhiên, bạn có thể phải kết hợp kỹ hơn để tìm ra các cơ hội trong thị trường net của bạn. Cách dễ nhất để bắt đầu tìm kiếm vẫn là thường xuyên tìm kiếm qua Internet, đánh từ khóa thị trường net của bạn vào trước từ tạp chí điện tử hoặc trước từ bản tin. Chẳng hạn, nếu bạn đang tìm kiếm các tạp chí điện tử liên quan đến đàn guitar, bạn sẽ vào trang google.com và đánh một số từ như tạp chí điện tử về đàn guitar hoặc bản tin về đàn guitar. Các tạp chí điện tử và bản tin thu hút của quảng cáo, linh hoạt, gần như lúc nào cũng có một đường link trên các web nói rằng dành cho quảng cáo. Nếu bạn không nhìn thấy một đường link như vậy, thì hãy tiếp tục vào đăng ký nhận bản tin. Bạn sẽ có được cảm nhận về sự tụi tập trung, nội dung và thái độ của tác giảm. Sau đó, bạn hãy gửi một email cá nhân để hỏi anh ta xem có quan tâm đến việc được trả tiền để gửi độc quyền quảng cáo của bạn hoặc dành mục mẫu đăng quảng cáo của bạn trong bản tin của anh ta hay không. Nếu bạn không may mắn tìm được một bản tin hay theo cách này thì có một vài nguồn khác bạn bạn có thể sử dụng đấy. Ví dụ như một số trang web ngiavertising.com Một công cụ tìm kiếm và chỉ dẫn toàn bộ những nhà quảng cáo cho các thạm chí điện tử. Đòi hỏi phải trả tiền trước www.onlineforsuccess.com Thoải mái xem và tìm kiếm Cung cấp các dữ liệu theo danh sách kích thước Tần số xuất hiện cũng như thư kín và chi phí www.angelder.com Hồn tài nguyên miễn phí Phân loại theo điểm số rất lượng Được đánh giá bởi nhận xét Của những người đăng ký nhận quảng cáo www.angelisling.com Tương tự như trang www.angelder.com Nhưng chưa bao giờ bạn có thể Có nhiều sự lựa chọn đến như vậy Quảng cáo độc quyền Quảng cáo độc quyền được hiển riêng từ tạp chí điện tử hoặc bản tin thường xuyên. Bạn có thể xem hình thức quảng cáo này tương tự như email quảng cáo những người trong danh sách của bạn. Lợi ích của việc quảng cáo độc quyền là bạn có nhiều không gian, nhiều chữ, hơn để đảm bảo cho hàng và bạn không phải cạnh tranh với quảng cáo hay nội dung khác. Tuy nhiên, bạn có thể tưởng tượng được quảng cáo độc quyền thường là hình thức quảng cáo đắt nhất trên tạp chí điện tử. Nhìn chung, việc cạnh tranh để đạt được quảng cáo độc quyền thực sự là gay gắt. Quảng cáo mini trong tạp chí điện tử Các hình thức quảng cáo còn lại được chỉ khác nhau về vị trí đặt quảng cáo. Nó phụ thuộc vào việc chủ báo đặt cho bao nhiêu quảng cáo trên một số. Các chủ báo nói rằng nếu đặt bao quảng cáo trên một số sẽ giảm được giá quảng cáo. Chẳng hạn, bạn sẽ thấy các mức giá khác nhau thuyền thuộc vào vị trí bạn muốn đặt quảng cáo ở gần phần đầu, phần giữa hoặc cuối bản tin. Khi viết quảng cáo cho các tạp chí điện tử, việc đầu tiên là bạn phải kiểm tra lựa mình có phải làm một số các yêu cầu hoặc chỉ dẫn của chủ báo hay không. Tuy nhiên, tính thức của cả lại quảng cáo này quyền và hai lo Điều theo tiêu chuẩn, cơ bản, về không gian, quảng cáo mini tương tự như quảng cáo trả tiền cho một được click. Bạn sẽ biết điều gì đó giống như một mổ dao vật, thường không quá 100 từ. Bạn mệt mỏi với cảm giác vào mỗi buổi sáng. Hãy khám phá cách bạn có thể thức dậy tỉnh táo dù chỉ ngủ có 6 tiêu một ngày. Đảm bảo là thật. http của bạn.com Quảng cáo độc quyền sẽ cho bạn nhiều không gian hơn nhưng thường nó tổng giới hạn, tổ ra chẳng hạn như không quá 500 từ. Khi vấn lại quảng cáo này, bạn cần nhớ danh tiếng và sự tin cậy mà chủ bảo đã gây dựng được với các độc giả và cũng nên hiểu rằng bạn là một người lạ với những độc giả này. Vì vậy, bạn đã tạo ra liên kết bằng cách điều chỉnh bản thân, theo cách họ đã quen với họ. Tôi sẽ cho bạn một mẫu quảng cáo độc quyền để miễn hoạ cách viết của nó như thế nào. Tên người nhận, thân mến, là một độc giả của tên tạp chí. Tôi biết bạn hi vọng lại được những thông tin mới có giá trị nhất về chủ đề nghị của thị trường ngách. Vì thế hôm nay, tôi viết thư cho bạn tôi là và tôi có một số thông tin rất quan trọng và thú vị muốn chia sẻ với bạn về việc làm thế nào để có thể giải quyết, tạo ra, học, thành công điều đó liên quan đến chủ đề hoặc vấn đề của thị trường ngách. Và tôi đưa ra ví dụ ngắn gọn này vì nó có thể tạo ra một mẫu thích hợp cho mọi thị trường ngách. Tuy nhiên, bạn có lưu ý đến những điểm quan trọng nhất. Ngay từ đầu quảng cáo, tôi đã làm được những việc sau. thứ nhất, Tạo nên, củng cố sự quen thuộc bằng cách giới thiệu tên của tạp chí điện tử, bản tin, giới thiệu bản thân, nhanh chóng chuyển tiếp đến phần email của tôi. Những nhân tố rất quan trọng trong quảng cáo độc quyền, bạn cần tạo dựng được sự tin tưởng và quen thuộc nhanh chóng nhất có thể để và đồng thời thu hút được sự chú ý của độc giả với điều bạn nói. Để có được lưu lượng truy cập nhiều nhất, qua quảng cáo trên tạp chí điện tử bạn cần lưu ý những điểm sau đây, lưu ghi nhớ mục đích của bạn. Là một nhà siêu liên kết, lúc nào bạn cũng cần phải xây dựng danh sách của mình vì vậy, quảng cáo lên hướng mọi người tới trang Option In của bạn. Nếu có thể, check hết bạn hãy trao đổi với chủ tạp chí. Người đó sẽ biết cách nào có hiệu quả nhất với độc giả của mình và sẽ giúp cho bạn chỉnh sửa văn phòng quảng cáo được tốt nhất. Hãy chắc chắn rằng bạn theo dõi được mọi quảng cáo, bạn đặt ra dân mẫu tạp chí điện tử và tỷ lệ click. Lưu ý, bạn đạo ra nhận đường link theo dõi đặc biệt cho một bit này trong tài khoản Monster Responses của bạn. Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ Trước hết, bạn có thể kiểm tra tỷ lệ trả lời email bằng cách tức mua những quảng cáo ít tiền trên một vài tạp chí điện tử mình chọn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã tối ưu hóa quảng cáo của mình trước khi mở rộng chiến dịch hoặc chi tiền cho những vị trí quảng cáo đắt tiền hơn. Luôn chú ý đến việc nhận diện thương hiệu, để tên của bạn và giới thiệu tên cho ngép hoặc tên miền của bạn bất cứ chỗ nào có thể. Lặp lại sẽ tốt hơn nếu như bạn làm một quảng cáo nhiều lần trên một tạp chí điện tử. Hãy nhớ rằng, mọi người thường cần nhìn thấy những thông điệp của bạn vài lần trước khi quyết định. Sử dụng bảng sao đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Các hiện quảng cáo của bạn trên tạp chí điện tử là cần thiết, nhưng việc bắt đầu với một bảng, à, bảng sao quảng cáo đã được chứng minh về tỷ lệ chuyển đổi cũng của ít Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng một phiên bản mở rộng của quảng cáo trả tiền cho một lượt click hiệu quả nhất của mình, làm cơ sở để viết tiếp những quảng cáo trên tạp chí điện tử. Thuộc hợp tăng lưu lượng truy cập 4. Tiết thiệu qua các bài viết Tiếp thị qua các bài viết và các phương pháp khác có kết quả chậm hơn. Nói chung, bạn không thể tạo ra được lưu lượng truy cập lớn đến cho ghép của bạn trong vài phút hoặc vài giờ sau khi bài viết được đăng tải. Tuy nhiên, những phương pháp này rất hiệu quả để tạo ra các nguồn lưu lượng truy cập dài hạn và thường xuyên từ thị trường mục tiêu. Tiếp thị qua các bài viết là cách tốt nhất để hướng lưu lượng khách hàng mục tiêu tới cho ghép của bạn về lâu dài. Tại sao ư? Ngay khi bài viết của bạn được đăng tải, nó sẽ tiếp tục hiển thị vô thời hạn trên mạng Khi đó, bạn cũng có thể đặt ra các đường link tới trong ghép của bạn trong phần tên tác giả của bài viết. Điều đó có nghĩa là đường link tới trong ghép của bạn cũng hiển thị vô thời hạn, chỉ chờ một độc giả mới click vào. Bạn thể tập trung tiếp hiện qua các bài viết để hướng lưu lượng tới trong ghép của bạn bằng cách cung cấp những thông tin hữu ích, có giá trị và cũng là một phương pháp chủ yếu để tăng sự nhận biết tên và thương hiệu, độ phủ, danh tiếng và uy tín hay địa vị chuyên gia trong thị trường của bạn. Thực tế, mọi người có xu hướng coi trọng và lắng nghe những cá nhân, là các tác giả là có bài viết được đăng tải. Viết bài là hình thức giao tiếp được đánh giá cao. Dù bài viết có đúng sự thật hay không, mọi người vẫn sẽ, vẫn sẽ xem bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy khi họ xem các bài viết mà bạn là tác giả. Do đó, bạn nên cung cấp các loại thông tin nào và nên viết về điều gì? Nói chung, bạn nên viết về những chủ đề hấp dẫn Bạn thử tìm ra được những chủ đề này thông qua các bước tương tự mà bạn sẽ sử dụng để nghiên cứu thị trường hoặc bằng cách xem xét những từ và cụm từ khóa mà mọi người thường sử dụng trên các công cụ tìm kiếm. Các bài viết đem lại hiệu quả ở mức độ nào đó, chúng có những từ khóa, nhiều thông tin và giúp bạn xây dựng được các uy tín hay để bị chuyên gia trong thị trường ngách của mình. Bạn có thể băn khoăn về hai thành phần cuối cùng là giá trị thông tin có thể mang lại lưu lượng truy cập như thế nào, làm thế nào để sự tin cậy lại mang đến nhiều người truy cập đến như vậy. Lý do rất đơn giản, không phải là sự xuất hiện của bài viết sẽ mang đến số lực click cho bạn mà chính là nội dung trong bài viết thúc giục mọi người vào cho ngép của bạn Bạn có thể thấy bài viết của mình được tối ưu hóa với các công ty khóa và có thứ hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm nhưng không có nghĩa là, đó là một bài viết hay Bài viết của bạn có thể rất nhàm chán nó có thể tùy, tùy tiện hoặc mang mục đích kinh doanh hay bất cứ điều gì khiến cho mọi người trái nản quan điểm tôi muốn nói ở đây là nếu bạn dự định sẽ sử dụng bài viết để tạo ra lưu động truy cập dài hạn thì bạn cần phải viết các bài viết thật hay Cục tiêu của bạn sẽ luôn là chất lượng và sự trung thực. Đừng bao giờ đưa ra một bài viết đến trang web của bạn hoặc một trang web lưu chữ bài viết nếu như bạn biết nó chỉ mang tính giải trí hoặc lấp chỗ trống. Bạn, tôi không nguội ý rằng bạn phải trở thành một nhà văn giỏi hay phải viết được như một tiến sĩ. Không phải như vậy. Tuy nhiên, bạn cần luôn luôn ghi nhớ nhu cầu của độc giả bất cứ khi nào bạn viết một bài hoặc khi bạn thuê một người nào đó viết cho mình. Hãy tự hỏi những câu hỏi sau đây. Nếu lần đầu tiên mình đọc bài viết này thì sẽ học được điều gì nào? Nếu lần đầu tiên mình đọc bài viết này thì mình có thích cách truyền đạt thông tin của tác giả hay không? Nếu lần đầu tiên mình đọc bài viết này thì mình có tin tưởng điều gì mà tác giả nói hay không? Mình có muốn đọc tiếp những gì mà được nhắc đến trong chủ đề này hay không? Nếu bạn không thể trả lời được 3 câu hỏi này thì bài viết của bạn vẫn chưa được sẵn sàng để đăng tải. Vậy tại sao việc này lại quan trọng và các bài viết hướng lưu lượng truy cập từ châu ghép của bạn trong thời gian dài như thế? Trước hết, như bài viết, bạn được tối ưu hóa chính xác sẽ có được vị trí trên công cụ tìm kiếm theo hai cách. Các bài viết mà bạn đăng tải trên một trang web có thể được liệt kê trên danh sách kết quả tìm kiếm. Các bài viết của bạn được đăng tải trong trang web của người khác, bài viết hoặc các trang web lưu chữ chép lại bài viết cũng có thể được hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Đôi khi, bạn không thể có được thời hạn cao trên trang web với từ khóa cụ thể dù bạn cố gắng đến mức nào. Tuy nhiên bạn vẫn có thể có được thứ hạng tốt với từ khóa đó nếu như bài viết của bạn được đăng tải trên một hoặc một số nhiều trang thường chữa bài viết tại sao ư? bởi vì có rất nhiều những công cụ tìm kiếm các trang lưu chữ bài viết một cách tự nhiên những trang lưu chữ bài viết có nội dung có các đường link info đường link từ những trang web khác đến trong của bạn và Apple đường link từ cho các của bạn để những trang web khác có những đường link tới nhiều từ khóa và trên Google chúng cũng được xếp hạn Các trang lâu chữ bài viết trở đầy những nội dung mà bạn không bao giờ được có thể đăng tải trên trang web của mình đến nhiều như vậy. Các trang lâu chữ bài viết có thứ mà các công, các công cụ tìm kiếm đang tìm kiếm. Đó là một tin vui cho bạn vì nó sẽ cho bạn cơ hội để cạnh tranh. Thứ hai, khi bạn đăng tải bài viết, bạn sẽ được bảo vệ với quyền sao chép. Quyền sao chép lại là tuyên bố bạn cho phép những người xuất bản nội dung trên web khác và các chủ tạp chí điện tử được quyền sao chép và phát tán bài viết của bạn trên trang web và tạp chí điện tử của họ. Nếu bài viết của bạn hay và được đăng lại thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ gia tăng lượng, lượng lưu lượng truy cập lớn đến trang web của mình Bài viết của bạn sẽ được lưu truyền qua nhiều vận trang web và đến với nhiêu độc giả mà bạn không thể tiếp cận trên trên trang chính của web mình Bây giờ, ở một trang lưu trữ bạn viết bạn có thể cho phép so chấp hoàn toàn bài viết này bằng cách đăng và cách đăng ký Tại một số trang web khác, chẳng hạn như trên trang web của chính mình bạn có thể dễ dàng tuyên bố với phần tên tác giảm Phần thiết tác giả chính là nơi đường link của bạn mang đến lưu lượng truy cập. Ở cuối bài viết của bạn có thể để bài dòng quảng cáo ngắn gọn về bản thân mình có thể có dạng như thế này. Joel Smith là một chuyên gia thiết kế liên kết. Anh đã kém được hơn 100.000 đô la mỗi năm thông qua hệ thống đem lại lợi nhuận đơn giản đến đáng ngạc nhiên của mình. Hãy tìm hiểu xem bạn cũng có thể thoát khỏi cảnh đi làm trình kiếm một ngày, 5 ngày một tuần như thế nào. Bằng cách làm như Joel, hãy vào sang ghép sau. BigMoneyAffiliate.com Còn về thủ thuật khác, có thể bạn sẽ tìm được rất nhiều người đọc trên tạp chí điện tử gồm lại lưu lượng cập, trực tiếp đến trong các của bạn. Vậy bạn hãy làm những việc này với phần tiên tác giả của mình. Genia là một chuyên gia tức lượng liên kết, người đã kiếm được 100.000 đô la một năm thông qua hệ thống măng lợi nhận đơn giản đến nhạc nhân của cô ấy. Cô ấy sẽ dạy cho bạn cách làm thế nào. Nếu như bạn đăng ký khoa học từ xa, thu nhập 6 con số trong 6 tháng qua đường link subscribe.bigmoneyaffiliate.com Sau đây là ví dụ cuối cùng về cách gắn dòng tên tác giả cùng một tuyên bố cho phép sao chép nội dung. David Jones là người huấn luyện chó chuyên nhập trên 20 năm. Nếu bạn có câu hỏi nào về việc huấn luyện chó, hãy hỏi David Jones tại NgườiHuấnLuyệnChó.com tác giả cho phép toàn quyền sao chép. Bạn có thể sao chép và phát tán trên mạng với điều kiện không được thay đổi nội dung và phải dựng nguyên tên tác giả. Đường đi trong phần tên tác giả sẽ là một cuộc bài tuyệt vời giúp bạn tạo ra lưu lượng truy cập. Bạn có muốn biết cách viết bài thâu chủ đề thật là dễ dàng không? Hãy xem xét danh sách từ khóa của bạn và chọn ra ít nhất 10 cục từ khóa dài, phổ biến. Các cục từ này gồm có 3 từ trở lên. Chẳng hạn như cục từ, cách chữa dị ứng tự nhiên là một cụm từ khá dài. Nhưng hãy xem, lựa bạn có thể làm được cục từ này cụ thể hơn nữa hay không? Ví dụ như, cách chữa dị ứng đấm mốc tự nhiên, cụ thể hơn một chút việc bạn phải làm đó là viết ra một bài tập trung vào cụm từ khóa này. Bạn nên viết một bài dài ít nhất là 300 đến 500 từ. Bạn cũng cần để cụm từ khóa xuất hiện trong bài viết đủ số lần để có mật độ khoảng từ 3 đến 5%. Mặc dù vậy, bạn hãy cố gắng viết một cách tự nhiên nhất. Bạn cần làm cho bài viết của mình đọc nghe trôi chảy, tránh cảm giác bị nhồi nhét từ khóa. Để minh họa, dưới đây là một bài viết mẫu mà tôi đã viết có sử dụng cụm từ khóa cách chữa dị ứng tự nhiên. Cách chữa dị ứng tự nhiên, các động vật đơn giản để giảm ứng ngay lập tức. Với số người trong chúng ta và bất kể thời điểm nào trong năm, nấm mốc, bệnh sốt mùa cỏ dại, bãi cỏ, cỏ dại, cây cối, khói và lông thú luôn luôn tấn công hệ bệnh dịch của chúng ta, đôi khi giống như chúng ta dị ứng với trước cuộc sống hàng ngày. Nhưng mình sử dụng hết các phương pháp dị ứng, thuốc dịch mũi, thuốc chống dị ứng và các phương pháp điều trị y tế khác nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm như họ muốn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm có thể có những phương pháp chữa dị ứng. tự nhiên, sẵn có, chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức mà không hề đắt đỏ. Những tốt lành là các phương pháp điều trị dị ứng tự nhiên hiệu quả, sẵn có ngay trên mặt bạn. Bạn thấy đấy, không chỉ tăng cường dinh dưỡng hay sử dụng các phương pháp trợ trị bằng thảo dược. Trên thực tế, chúng ta có thể giảm dị ứng ngay lập tức bắt đầu từ nhà, trong chính môi trường của chúng ta. Những tác nhân gió mặt nào có thể ẩn nấp ngay trong chính căn phòng mà bạn đang ngồi. Để tìm ra chúng, kiểm tra các đồ dùng trong gia đình là trường hợp gây dị phổ biến nhất bộ lọc máy điều hòa. Nếu cô trả lời là hơn 1 tháng thì bạn cần hành động ngay. Hãy thay thủy bộ lọc cũ, bẩn bằng một cái mới. Nếu bạn đủ tiền hãy mua một bộ lọc có chất lượng tốt hơn, nó đáng để chi tiền. Hãy đảm bảo từ bây giờ bạn sẽ thay bộ lọc 1 tháng một lần. Các hạt bụi. Các bụi có đầy trong chăn, gối của bạn. Chỉ giặt khăn chảy giường thôi thì là chưa đủ. Bạn thậm chí phải giặt bằng nước nóng hoặc dùng nhiều chất tẩy. Hãy lưu ý đến bụi bẩn bên ngoài đệm cũng như những chiếc gối của bạn. Những tấm thảm cũ Những tấm thẳm của bạn có cần ra sạch bằng hơi nước hay chúng đã cũ đến mức nên được thay cái mới Bạn nên hiểu rằng những chất gây dị ứng ở trong không khí vô cùng không thể rơi xuống và nằm trên hoặc nằm trong mọi đồ vật bao gồm cả những tấm thảm đấy Cửa ra và cửa vào cửa sổ không được bịt kín Hãy kiểm tra những chỗ hàn và bịt xung quanh cửa ra, cửa vào của cửa sổ mỗi khoảng trống có thể sẽ khiến những chất gây dị ứng trong không khí từ bên ngoài bay vào trong nhà Hãy uống cận nhiều vật ong ở địa phương Bạn có biết Nếu cần ăn hoặc cô bạn sống mang tất cả các loại phần hoa để đọng ra mật ong không? Khi bạn uống, mật ong được sản xuất ở địa phương bạn sẽ đưa vào hệ hệ thống miễn dịch của mình, một liệu thuốc dị ứng tự nhiên giúp giảm nhẹ dần các triệu chứng dị ứng. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan, quan trọng đó là hãy nhớ rằng những điều trên không nên xem là lời tư vấn y tế. Hãy đi khám bác sĩ nếu triệu chứng của bạn nặng hơn và đồng thời thực hiện năm nhậu chữa dưỡng tự nhiên ở trên, bạn sẽ cảm thấy đỡ nhanh thôi. Bạn hãy chú ý đến những nhợ trong bài viết mẫu của tôi và sử dụng nó cho bài viết của mình. 1. Nếu có thể, hãy sử dụng cụm thừa khóa trong tiêu đề bài viết. 2. Hãy cố gắng gặp lại cụm thừa khóa này trong một hoặc hai đoạn đầu của bài viết một cách tự nhiên nhất. 3. Ba, gia tăng mặt động xuất hiện của cụm thừa khóa liên quan đến chủ đề bằng cách sắp xếp trật tự của các từ hoặc sử dụng với các nghĩa đồng tương tự. Ví dụ, để chữa dị ứng một cách tự nhiên, chữa dị ứng hoàn toàn bằng cách tự nhiên, các phương pháp tự nhiên để chữa dị ứng, hãy đưa ra những nội dung thực tế, những thông tin thực tế và những mẹo thực tế. Bài viết của bạn cần phải cung cấp một số thông tin tinkhấu giá trị cho độc giả nếu bạn muốn khuấn khí người đó tìm hiểu em về mình mỗi bài viết của bạn nên có phần tác giả phần tên tác giả sẽ cho độc giả một chút thông tin cơ bản về bạn và hướng người đó tới trang option của bạn để lấy nhiều thông tin hơn giả sử tôi muốn quảng bá các sản phẩm dị ứng với vai trò là nhà liên kết và tôi lan truyền bài viết giống như trên cho phần tên tác giả bạn hãy viết một đoạn giới thiệu đi kèm giống như thế này phương pháp dị ứng tự nhiên có hiệu quả cho tất cả những người bị dị ứng Bạn có thể tìm kiếm những thông tin, những nghiên cứu quả âm cũng như nhận được các bản báo cáo miễn phí về những phương pháp chia sẻ ứng mới nhất bằng cách vào trang web link to option page.com Điều quan trọng để tạo ra lưu động truy cập thông qua bài viết của bạn là chắc chắn rằng bài viết của bạn được đăng tải và được phổ biến ở nhiều nơi có thể. Việc này được thực hiện dễ dàng bằng cách gửi các bài viết của bạn tới các trang lưu chữ. Khi bạn, gửi, khi bạn gửi bài viết tới các trang lưu chữ, hãy nhớ điều cơ bản là cho phép tất cả mọi người được quyền sao chép bài viết của bạn. Các trang lưu chữ bài viết là những nguồn thông tin chủ yếu cho phép những người sử dụng trang web và các bản tin tìm kiếm nguồn thông tin có chất lượng, có thể được sao chép mà không cần phải trả phí bản quyền. Tuy hơn tăng lưu lượng 5. thiết thị qua các diện đàn và nhóm thảo luận. Tôi coi các diễn đàn và nhóm thảo luận là các thành phần không xác định bởi rất khó để dự đoán khả năng tạo ra nội lượng trong cập lâu dài hay những dòng khi có quá nhiều biến số. Có bao nhiêu nội dung truy cập mà diễn đàn và nhóm thảo luận nhận tài các các vấn đề được thảo luận lặp lại trong nhóm những nhóm như thế nào? Các bài khảo luận của nhóm đã đăng được đánh chỉ bởi mục đích công cụ tìm kiếm như thế nào? vì đọc các bài thảo luận được mở cho tất cả mọi người hay đòi hỏi người truy cập lần đầu tiên phải đăng ký tài khoản. Nói chung, bạn có thể kỳ vọng một dòng nội lượng truy cập lớn trong một diễn đàn hoặc nhóm thảo luận. Đặc biệt là khi diễn đàn, nhóm khảo luận đó có sự tham gia của nhiều thông viên và họ đang mê chủ bề mà họ quan tâm. Thêm vào đó, Bạn thể nhận được những lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm một cách tự nhiên nếu như diễn đàn được đánh chỉ bởi công cụ tìm kiếm. Phương pháp ở đây sẽ đơn giản. 1. Tìm các diễn đàn, nhóm thảo luận có liên quan đến thị trường ngách hoặc thị trường của bạn. 2. Hãy chất chắn rằng các diễn đàn, nhóm thảo luận này được các lưu lượng truy cập lớn và các thành viên tham gia một cách thường xuyên. Hay nói các cách khác, đó là có nhiều chủ đề mới và những cuộc thảo luận sôi nổi. Bạn hãy tránh các diễn đàn, nhóm thảo luận mà hàng tháng không có ai đăng một bài nào cả. 3. Ba, đăng ký một tài khoản cho bạn và bắt đầu đọc một số chủ đề để dễ hiểu và cảm nhận về cộng đồng. 4. Giới thiệu bản thân và bắt đầu tham gia thảo luận. 5. Ngay khi bạn tham gia vào cộng đồng, hãy đặt một quảng cáo ngắn với đường link đến trang option Optional của bạn trong file chữ ký. Để tìm được các diễn đàn, nhóm thảo luận dành cho thị trường mục tiêu của mình, bạn hãy tìm các công cụ tìm kiếm ước thích, sử dụng một file từ khóa hợp tới thị trường mục tiêu và các diễn đàn. Chẳng hạn... Bạn có thể sử dụng công cụ Google và tìm kiếm các cụm từ diễn đàn Công cụ với cụm từ may, may vá Để tìm kiếm những diễn đàn liên quan đến may vá Hoặc những bản tin liên quan đến nó Một thủ thuần khác bạn có thể sử dụng để tìm kiếm đó là Sử dụng những cụm từ khóa chính trong thị trường của bạn Với các với từng cụm từ được cung cấp bởi tên của phần mềm bản tin Chẳng hạn một nền tảng bản tin thâm dụng là Snides Những thứ khác gồm có PNPBB và VBrentine Giờ giả sử bạn đang tìm kiếm diễn đàn liên quan đến chủ đề máy quay phim hoặc máy ảnh, nhếp ảnh, bạn có thể gõ bức từ Máy quay phim được cung cấp bởi Snides. Hãy thử tìm kiếm với Google, bạn có thể tìm thấy một vài diễn đàn tập trung với các thị trường ngách, máy ảnh sẽ hiện ra trong kết quả tìm kiếm. Ý tưởng ở đây là xây dựng một quan hệ tốt, tin tưởng và tin cậy như thành viên trong cộng đồng của diễn đàn, đừng đăng tải những những gì liên quan đến công việc kinh doanh hay tội đề cao bản thân. Khi bạn là một thành viên tích cực đóng góp cho cộng đồng thì tự nhiên mọi người sẽ tò mò về bạn và bị lôi kéo bình thông tin trong file CV của bạn. Chẳng hạn, bạn đang hướng tới thị trường huấn luyện thú nuôi và ở một diễn đàn mà bạn tham gia mọi người hỏi về cách dạy mèo dùng cái hộp đi vệ sinh mới là một chuyên gia, bạn sẽ đưa ra câu trả lời biết như sau. Mèo thích làm theo thói quen, chúng không thích thấy chúng không thấy thoải mái khi đột nhiên phải thay đổi và đặc biệt chúng cảm thấy rất khó khi tự dưng phải thay đổi cái hộp đi vệ sinh hàng ngày. Khi bạn cần thay một cái hộp mới, cách nhất là làm từ từ Hãy bắt đầu bằng trộn 3 phần tư hộp cũ với 1 phần tư hộp mới Sau vài ngày hãy rửa sạch hộp và để nó Và để vào đó 1 2 hộp mới và 1 2 hộp cũ Để như vậy trong 5 đến 6 ngày rửa sạch hộp lần nữa Và để vào đó 3 phần tư hộp mới và 1 phần tư hộp cũ Đó là việc mình nên làm, đến lần sau bạn có thể thay hoa toàn bộ mới Hy vọng việc này có thể giúp ích cho bạn Bây giờ khi bạn sử dụng một file sư khí thì điều gì đó sẽ xảy ra Khi bạn đăng một câu trả lời và có một khoảng trống ở dưới, bạn có thể để quảng cáo của mình. Nếu bạn bị làm phiền bởi những bạn thú lắm lông của mình thì đừng thất vọng. Bạn có thể học cách để noi theo ngôn ngữ của chúng. Tôi có thể giúp bạn bằng cách cung cấp các miệng phí bản sao của bản báo cáo đặc biệt. Làm thế nào để nói chuyện được với những chú chó mèo của mình? Chỉ cần bạn có thể thăm vào trao web lịch đen trắng optioning của bạn.com Bất cứ ai đọc bài viết của bạn đều có thể thấy được chữ kính này Nếu họ quan tâm, họ sẽ click vào trong app của bạn và đăng ký vào danh sách optional Đây là kiểu lôi lượng truy cập rất tốt thì người truy cập đến đều hướng đến một vấn đề chung Thủng thoảng tăng lôi lượng truy cập 6, thông cáo báo chí Thông cáo báo chí cũng là một vấn đề khó xác định Bởi vì thông cáo báo chí viết hay nội dung phù hợp đúng cho điểm sẽ mang lại cho bạn lôi lượng truy cập lớn khi nó được đông ra lần đầu tiên Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng giúp tăng lôi lượng truy cập trong thời gian ngắn. Mặc dù vậy, thông cáo báo chí viết hay có nhiều tường khóa thường xếp thứ hạng cao trong kết quả của công bộ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng thông cáo báo chí như một tăng nhân tăng nỗ lượng truy cập ngay lập tức. Vì trên thực tế, thông cáo báo chí được gửi cho nhiều bài báo đăng cùng một lúc. Nói cách khác, thông cáo báo chí được tự động phân phối thông qua một mạng lưới nhiều trao web đăng ký, cập nhập được những tin tức với nhà sản xuất ở bản thông cáo báo chí. Số lượng các trang web này có thể tiến thông khả báo chí của bạn có ảnh hưởng đáng kể. Chúng ta đang nói về hàng trăm trang web, nếu không muốn nói là hàng nghìn. Chất lượng của các trang web cũng chỉ là một nhân tố tốt. Một thông cáo báo chí hay có thể xuất hiện trên các trang các lớn như Yahoo, Google News, CNN.com và nhiều trang web khác. Điều hay nhất là việc gửi các thông cáo báo chí đăng trên những trang web này hầu hết là miễn phí, trong khi hiện giờ các công pháp để gia tăng độ phủ của thương hiệu không phải trả phí. Chẳng hạn Để quảng bá trao phép, bạn sẽ phải trả phí nếu như muốn thông cáo báo chí của mình được đăng trên những trao web thực sự nổi tiếng. Mức phí mà bạn phải trả, thời gồm những tiền trả cho những người biên tập giúp sửa thông cáo báo chí của bạn để đạt được tiêu chuẩn đăng tải trên những trang phép nổi tiếng này. quy tắc đầu tiên để tạo ra một thông cáo báo chí hay đó là phải có thông tin giá trị. Một thông cáo báo chí không phải là một bản báo cáo, một bản thông cáo hay quảng cáo về sản phẩm. Điều sẽ giúp bạn không bị trách hướng với những nguyên tắc chủ đạo quan trọng đó là tự hỏi mình Tôi có thể liên kết lời chào hàng với của mình với một chủ đề hoặc một vấn đề mới hấp dẫn hiện nay được hay không? Làm thế nào bạn có thể tạo ra một sản phẩm hoặc một lời chào hàng có giá trị trong khi vật tạo ra được một thông cá báo chí như một công cụ thấp thị hiệu quả? Bạn có thể thực hiện được việc này bằng cách biến lận ích chủ yếu của bạn của sản phẩm thành một tiêu đề tin tức đó là giải pháp để có thông tin giá trị Chẳng hạn Điều này của bạn có thể là một giải pháp đơn giản cho bệnh đau lưng. Nếu bạn thấy một sản phẩm đưa ra một giải pháp độc đáo, độc đáo, đơn giản để chữa bệnh đau lưng. Quy thắc thứ hai là thông cáo báo chí phải theo một hình thức chuẩn. Hình thức này dựa trên các chỉ dẫn báo chí sử dụng trong các cơ quan truyền thông. Những chỉ dẫn đó đó là thông cáo báo chí phải có một tiêu đề, thông cáo báo chí thường có các đề mục, thông cáo báo chí phải có nguồn gốc hay nguồn thông tin, chẳng hạn địa điểm. Tiếp đến là phần thân của thông cáo báo chí. Các thông tin thêm và những thông tin liên hệ có thể đặt ở cuối thông báo. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa cho tất cả những đặc điểm trên. Dưới đây là một thông cáo báo chỉ mẫu cho một sản phẩm tưởng tượng. Giảm đau thắt lưng có thể đơn giản hơn bạn nghĩ. Các cơn đau giảm một cách đáng lạc nhiên. Philadelphia Pi đau thất lực Các nghiên cứu cho thấy cứ 5 người trong chúng ta thì ít nhất có một người bị đau thất lưng một lần trong đời. Mặc dù vậy, đối với nhiều người đau thất lưng có thể trở thành chứng suy nhược kinh niên trong khi nhiều người bị đau lưng dành tiền chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương khớp thì có người lại tìm đến phương pháp giảm đau một cách đáng kinh ngạc. John Daunt, tác giả của phương pháp chữa đau thất lưng đã phát triển một loạt các phương pháp điều trị đơn giản tại nhà để giảm nhẹ cân đau cho rất nhiều người sử dụng. James Smith, một người bị bệnh đau thắt lưng, Lô Năm cho biết phương pháp chữa bệnh đau thất lưng của John đó là phương pháp đầu tiên tôi thấy đã chỉ ra căn nguyên gây ra cơn đau về mặt dinh dưỡng và tâm lý để bảo hết các phương pháp điều trị không nói đến. Lưu ý, bạn phải đưa ra những uh, trích dẫn như vậy để chứng thực cho những hợi ích của sản phẩm mà bạn kể ra trong nghiên cứu của mình. Không giống như các phương pháp điều trị khác, phụ thuộc và các bài tập thể dục thông thường để tăng cường sức khỏe cho phần lưng sẽ mất hàng tuần để giảm đau. Phương pháp chữa đau thất lưng của John thì mất vài ngày. Liệu phương pháp này có hiệu quả hơn so với tất cả mọi người hay không? Tác giả Bell cho biết, phương pháp này hiệu quả với hầu hết các chứng đau thất lưng Trừ trường hợp bị đau cuộc sống nghiêm trọng thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, gia đình trước. Để có thêm thông tin về phương pháp chữa đau thất lực, mời vào trang web. trang web của bạn, chéo trang optional của bạn. Thủ thuật tăng lâu lượng trên cặp 7, các chiến dịch giao vặt. Giao vặt trên mạng tương tự như quảng cáo trên báo giấy, đặc biệt quảng cáo trên Internet thường rẻ hơn nhiều, đôi khi còn miễn phí và cho bạn nhiều chỗ để đăng một chút. Bước đầu tiên của bạn là nhìn giao khoảng 4 đến 5 mổ giao vặt để đăng trên các treo ghép khác nhau. Tiêu đề giao vặt luôn là một phần quan trọng nhất vì nó sẽ là đường link để mọi người click vào sân quảng cáo của bạn. Bạn cần nhìn ra một tiêu đề ấn tượng, cứu sự chú ý, phần thân của giao vặt sẽ tốt hơn ngắn, chỗ để bạn đăng quảng cáo, nhiều hệ ích được thuật vào từng treo ghép giao vặt. dưới đây là một mổ giao vặt để minh hoạng cho điều tôi nói, xóa bỏ nỗi lần trong thẻ tín dụng trong 365 ngày hoặc ít hơn bạn đang phải chật vật kiếm tiền để thanh toán các hóa đơn và chỉ đủ ăn phải không nào? Nợ đần trong thẻ tín dụng thì bạn căng thẳng và hầu hết mọi người đó dường như là khó khăn không thể vượt qua được. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ cho bạn một bí mật để bạn có thể trả hết nợ đần trong vòng 1 năm hoặc chỉ đến một năm. Nó không hề rắc rối hay đòi hỏi phải khéo léo và bạn cũng không phải chịu đựng những căn giảm ngân sách, nó rất đơn giản, chỉ cần bạn làm theo từng bước của một hệ thống đã được chứng minh hiện thực sự hiệu quả. Hãy tìm hiểu kỹ hơn trong ngày hôm nay www.đườnglink đến trang auctioneep.com Giờ đây, tôi sẽ cung cấp cho các bạn danh sách hổ hết các chương ghép do mặt phổ biến nhất. Tuy nhiên, trước hết, tôi cần nói một trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này là trang Kralis, www.kralis.org. nhận được nguồn nỗ lượng truy cập khổng lồ và nó có thể là một mỏ vàng thực sự để bạn quảng cáo miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần phải biết sử dụng dịch vụ này đúng cách. Cộng đồng trên trang web, Querylis rất nghiêm ngặt về quảng cáo kinh doanh. Nếu bạn đặt quảng cáo sai chuyên mục, quảng cáo của bạn sẽ bị đánh dấu và phá bỏ. Thậm chí email hoặc địa chỉ IP của bạn có thể bị cấm sử dụng, trang web này nếu vi phạm lật quá nhiều lần. Một điều cũng rất quan trọng là bạn phải hướng lưu lượng truy cập trên trang Querylis từ trang tạm thời của mình, trong khi bạn cung cấp thông tin miễn phí. Đường link trực nhất tới trang bán hàng gần như chắc chắn sẽ khiến bạn gặp rắc rối. Khi bạn viết quảng cáo, hãy tập trung vào thông tin mà bạn đem ra cho mọi người hơn là sản phẩm hoặc mời chào, sản phẩm mà bạn định bán. Hãy nhớ, mục tiêu là thu nhập thông tin của bạn sau những người đồng ý, tham gia option lean vào index của bạn. Sau đó, bạn có thể thao đuổi để tăng cường sự quan tâm tới lời dạo hàng của mình. Dưới đây là danh sách hầu hết các trang web round phổ biến nhất. wwwos 3 we get we get a get. thuật we get lượng get. nlandpro.com. trên cấp 8 là xã hội. Nếu bạn có muốn thêm nhiều người nô lượng trên cập, đóng phí thì đôi khi bạn phải đi ký hơn những cách thông thường. Các trang mạng xã hội rất thịnh hành và đem đến cho bạn Cơ hội độc đáo để tự nhân bản, để lên tiếng qua Internet Như điểm để liên lạc được đưa ra trên các trang web như MySpace, Friendster, Facebook, Target, Spearer, Hardpage Tất cả trang web trên đều đưa đến những cơ hội đáng kinh ngạc để tư bày lưu động truy cập của bạn Dùng một số trang web khác nhau về chức năng Nhưng tất cả đều có những tính năng mở rộng cho các bạn tạo ra những cổng và liên kết bên ngoài mà bạn có thể sử dụng để quảng cáo cho trang trí của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra một số nội dung độc đáo bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm khác nhau được cung cấp trên mũ trang web. Chẳng hạn như bạn có một sử dụng MySpace để đăng tải thêm các bài viết trên blog của bạn hoặc các bản tin về những thông báo. À, đặc biệt, hãy sử dụng vị trí viết khẩu hiệu để quảng cáo URL trong các của bạn trang web như Skildo và Hotspade, thậm chí còn có những tính năng hơn. Bạn có thể xây dựng một mạng người độc giả bằng cách kết hợp những trang web thành viên chia sẻ cùng sở thích. Mục tiêu chỉ yếu của bạn trên những trang web này là tạo ra nhiều khu vực để phát tán nội dung, xây dựng danh tiếng và gia tăng độ phủ tác hiệu của mình. Theo một cách nào đó, bạn có thể biến mình thành một ngôi sao trên mỗi trang web này nếu bạn cung cấp nội dung hấp dẫn các bạn rất lý tưởng để chia sẻ các bài viết, video và những loạt nội dung truyền thông mà bạn muốn lan truyền. Vì nội dung sẽ được truyền từ cho các này sang cho các khác và liên kết với những mạng lưới thành viên khác. Mặc dù vậy, hãy nhớ mục tiêu chủ yếu của bạn là được là đưa ra được nhiều đường link trở lại trang optioning chính của mình. Tuột thuận năng lượng lô lộng trên cấp 9, video lan truyền và post scanning. Nếu bạn muốn diễn thuyết về các chủ đề trong thị trường thì hãy cân nhắc việc tạo ra các file video hay audio postcard Nói cách khác, bạn có thể biến bản tin của mình thành những phiên bản đa không tiện Rồi sau đó phân phát nó trên các trong ghép sau dành cho video Youtube Google Video MindSpend TV AOL Video RefView Và các trang web sau dành cho postcard postcard.net Apple iTunes Broadcast Blaster Khương pháp này mang lại rất nhiều lợi ích Việc đưa thông tin thành dạng audio và video cho các bạn truyền tải cá tính mạnh mẽ hơn so với đặt ở dạng văn bản. Nó cho phép bạn thu hút được sự chú ý của mọi người vào những quan điểm mà bạn thực sự muốn nhấn mạnh bởi vì văn phòng được truyền tải sẽ rõ ràng hơn nhiều. Nếu bạn thấy khó truyền tải văn phong của mình đến một độc giả bằng văn bản thì bạn có thể tùy ý sử dụng nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa, sử dụng những phương tiện truyền thông này cho phép bạn tiếp cận đến những độc giả hơn là chỉ theo đuổi những người tìm kiếm trên Internet. Thực tế, bạn sẽ thấy các video YouTube được đăng tải trong hồ sơ của mọi người trên m Bạn cũng có thể thấy được những đoạn video và audio được đánh giá trực nhất từ các web này đã đăng tải trên blog cá nhân trên Internet. Phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội bổ trợ cho nhau và điều này giúp bạn có được độ phủ và nỗ lượng truy cập. Hãy nhớ rằng tất cả những trang web này được định hướng nội dung bởi sự tham gia của công chúng. Phương tiện truyền thông trên các web này được chia sẻ và cung cấp nội dung cho các trang khác. Vì vậy, các trao web này thường có một số phần giống nhau. Để sử dụng video liên kết để tạo ra đội đoạn truy cập, bạn cần phải làm thêm một số việc nhưng đây là một phương tiện hiện đại và rất hiệu quả. Ý tưởng chủ yếu của các video liên kết là tạo ra các nội dung để chuẩn bị bán hàng, chẳng hạn như minh họa hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm qua video. Sau đó bạn có thể phân phát chúng trên các trang web làm truyền video khác nhau trên Internet như Youtube và Google Video. Giả sử bạn đã quảng cáo phần mềm ghi âm trên máy tính để mọi người có thể soạn và ghi âm nhạc của chính mình ngay trên máy vi tính. Bạn có thể đọa ra được một đoạn video ghi lại hình ảnh, màn hình cho thấy việc bạn soạn một các phút đơn giản. Đoạn video này có thể bao gồm các cảnh bạn chọn nhạc cụ, cách và ghét bài hát, thêm các hiệu ứng để cho mọi người thấy sử dụng sản phẩm này dễ dàng như thế nào. Cuối cùng bạn sẽ biểu diễn cả bài hát cho mọi người thấy tác phẩm của mình. Cuối đoạn video bạn có thể thông báo hoặc đưa ra một kinh như thế này. Bạn tự sáng tác nhạc trên máy vi tính Hãy tìm hiểu tại www.jorefaliatewebsite.com Bạn thấy đấy, đơn giản bạn chỉ cần hướng họ đến trang web của mình để bạn nắm được những thông tin với họ và tiếp tục chào hàng Phương pháp này rất hiệu quả với một số lý do sau đây Một, bằng chứng xã hội, những người xem sẽ thấy được một người nào đó là bạn đấy thực sự sử dụng sản phẩm Vì vậy, họ sẽ tự hỏi sản phẩm này hoạt động như thế nào và có tác động như thế nào với họ 2. minh họa lợi ích trực tiếp một số tiện ích khó có thể diễn tả bằng lời và một số người sẽ hiểu rõ khi xem hình luôn là đọc hướng dẫn với video cả hai vấn đề này đều được giải quyết bởi vì lợi ích được minh họa trực tiếp ngay trên mặt khách hàng tiềm năng 3 ba, nội dung có chất lượng cao hơn giới thiệu qua truyền thông đa phương tiện thì mọi người sẽ thấy thích thú và sẽ hiểu hơn những bức thư cho hàng truyền thống bạn không chỉ bán hàng cho khách hàng tiềm năng mà bạn còn mang đến cho người đó niềm vui được sở hữu sản phẩm Vì tất cả những lý do này, phương pháp video liên kết có thể thực sự tạo ra lỗ lượng truy cập lớn. Youtube và Google Video chỉ là hai thâm số hàng tá trong ghép nhận hàng triệu lượt truy cập và có hàng triệu người xem mỗi ngày. Các trao ghép này được xây dựng để dễ dàng chia sẻ các video. Các video được yêu thích sẽ được phân phát, được phân tán lại từ trao ghép này sang trao ghép khác. Thậm chí được đưa lên các trang web và blog cá nhân. Khi mọi người muốn chia sẻ một đoạn video, tất cả những gì họ phải làm là sao chép một dòng mã biểu tả và đoạn video sẽ được nhắn ngay vào trong ghép của họ. thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 10 Lấy trộm lưu lượng từ các blog Một cách dễ dàng để lấy trộm người, người truy cập mục tiêu từ các trong hết có lưu lượng truy cập lớn đó là đăng trả lời hoặc bình luận về những blog nổi tiếng. Trong một thời gian dài, hầu hết mọi người đều xem các blog như là một kiểu nhận ký trên mạng nhưng vài năm gần đây chúng trở thành những công cụ thiết thị hiệu quả Thực tế, một số người viết blog, đặc biệt là những người viết blog làm chính trị đã trở thành những người nổi tiếng trên kênh truyền thông lớn này. lớp của tôi trên trang ehoandtrial.com cho phép tôi giao tiếp ở mức độ cá nhân hơn nhiều so với những người đăng ký nhận bản tin và khách hàng, truyền tả những nội dung độc đáo và trang quảng cáo tất cả những trong ghép và những sản phẩm bình kích khác biệt của tôi. Mặc dù vậy, vấn đề cần chú ý ở đây đó là Hiện nay, hầu hết mọi thị trường mà bạn muốn thấp nhập đều có ít nhất vài blog nổi tiếng cung cấp một nội dung cho độc giả của thị trường đó. Điều bạn có thể chắc chắn ở đây, đó là những thành viên trong thị trường của bạn, những người dành thời gian sử dụng thông tin này là những khách hàng rất tiềm năng và đam mê. Do đó, chúng ta hãy nói về quá trình lấy trộm lưu lượng truy cập thông qua những bình luận trên blog. Hầu hết những người chủ của blog cho phép những người truy cập trao đổi với họ và cách đáp lại những nội dung đăng tải trên blog. Chẳng hạn, Tôi có thể đăng một bài viết trên blog chia sẻ một quan điểm mới về tiếp thị, liên kết hoặc thông báo về việc tung ra những sản phẩm mới. Rồi những người truy cập của tôi sẽ đáp lại những câu ý kiến, câu hỏi và hợi ý của họ. Hãy truy đến sản phẩm cuối trong bài viết blog của tôi. Có một phần ngắn tiếp theo cùng một đường link tới những bình luận mà bạn đã đọc và đáp lại bài viết.